các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hiện hiện tại anh nói muốn đứa bé mà anh không thể nào để cho con của anh có con riêng cho nên ý tứ của anh là phải kết hôn sao anh nghĩ có đứa bé cùng với em người phụ nữ của anh cực kỳ thông minh cho nên anh tin tưởng rằng cô hiểu ý tứ của anh cho nên sao chính là muốn đứa bé nam nhân vẫn còn tự nhiên nói ra lời cầu hôn đồng tử du đột nhiên rất là muốn cười lớn mà cô làm thật khiến cho khuôn mặt q u a n nam nhân kia tối lạnh. em cười cái gì chứ? đ ò m từ d u hít vào một hơi thật sâu, ngừng cười mà nói. anh muốn đứa bé sao? Ừ. Nam nhân đột nhiên thấp thầm. vậy anh muốn hôn lễ ư? Dĩ nhiên. đứa bé phải là con hợp pháp của anh. Bạch Mộ Hiên nghiêm nghị nhìn cô. thật là đáng chết. không phải nữ nhân này muốn có con rồi mới cưới chứ? đương nhiên là sau khi kết hôn. vậy, vậy anh đều đã an bài tốt rồi sao? đồng t ử du xen người lại nhìn vào mắt anh hỏi anh đang trường cầu ý kiến của em anh vô cùng tôn trọng cô mà dù đính hôn là do tâm cơ của anh mà thành nếu như vậy đồng t ử du khe khẽ mỉm cười bạch mộ hiền không khai ngừng thở anh tuyệt đối không giống như bề ngoài tự t ạ i y rủ r o đính hôn lâu như vậy anh nghĩ liền kết hôn thôi đồng t ử du lạnh nhạt nói bạch mộ hiền đầu tiên là vui mừng nhưng sau đó lại cảm thấy có gì không đúng cái gì là gọi anh nghĩ liền kết thi kết chứ cô không muốn sao em có ý tứ gì chứ ý ở trên mặt chứ đồng tử du thủy chung ưu nhã cười đồng tử du em nhất định phải nghĩ kết điều đó phải rõ ràng bạch mộ hiền nổi giận mà quát lên từ khi mới bắt đầu em liền không có cơ hội để lựa chọn không phải hay sao đồng tử du đột nhiên cảm thấy buồn cô cho là mình không để tâm đến chuyện hai người kết thân nhưng thật sự không phải cô luôn quan tâm, cô là phụ nữ, luôn khát vọng được người yêu sủng ái, bạn tốt của cô cũng vậy, mọi người đều được chồng yêu thương. mấy năm nay cô cũng thấy được biểu hiện của anh là một người chồng tốt, nhưng cô luôn nhớ tới hôn nhân của bọn họ chính là xuất phát từ lợi ích kinh tế. hiện tại cô sắp 30 rồi, mà anh cũng đã 32. a n h nghĩ kết hôn mà cô nhất định phải phối hợp với anh trước sau như một. bạch mội hiền lạnh lùng nhìn cô. không nói tiếng nào mà bước xuống giường, mặc quần áo, cầm ví tiền và điện thoại di động rời đi. tiếng đóng cửa tạo thành một vết thương trong ngực c a cô. cô lặng lẽ lau khô nước mắt, ảo não vì hành động vừa rồi của mình. tại sao cô lại nói ra những lời như vậy? rõ ràng chính mình cũng nghĩ cùng với anh sống nhau, hai nhà kết hợp, của bọn họ đều là vì có chỗ tốt. cô càng ngày càng trở nên quá mức tham lam rồi. cô nghĩ là muốn cái gì đây? trong lòng thong thoáng có đáp án cô lại nhắm mắt lẹ không thèm nghĩ đến nữa khi viên bình nghiệp xuất hiện ở quán ba thì thấy thành bạn tốt vẻ mặt chán t r ư ờ n g ngồi trên ghế salon một đôi phụ nữ đẹp đang vây quanh anh có nhiều loại nhưng không hề giống loại phụ nữ trong sạch không dính bụi trần viên bình nghiệp nhìn xung quanh v ứ t v ứ t t chán làm sao cậu không vào ngồi trong phòng riêng hả nếu ở trong đó nếu muốn làm chuyện xấu thì cũng không ai có thể thấy được Bạch m ộ Hiên thân phận như thế nào? Nếu như bị người khác nhìn thấy, bị báo chí chụp được mà đưa lên báo lá cải, hậu quả không thể nào nói hết. Sợ cái gì chứ? Bạch m ộ Hiên không hề chủ động tìm phụ nữ, chính phụ nữ chủ động leo lên người anh. Anh cũng không có xin người con gái nào ngồi lên đùi anh. Nhưng hiện giờ trên đùi anh là một mỹ nữ, bên trái bên phải mỗi bên đều là mỹ nữ. Viên Bình Nghiệp đứng tại chỗ nhìn anh. Cậu không sợ chị dâu biết sao? Bạch Mộ Hiền còn chưa lên tiếng, thì người phụ nữ ngồi bên cạnh đã lên tiếng. Sợ cái gì? Đến nơi này chính là làm trò này mà. Đúng vậy nha, anh đẹp trai à? Anh có muốn ngồi xuống đây không? Một người khác không thể chen vào được, cùng ngồi với Bạch Mộ Hiền, b è n tính bưng tha, đem lực chủ yếu của mình truyền sang viên Bình Nghiệp. Viên Bình Nghiệp lịch sự cười nói: Nếu như cậu thích Hoa dạy, vậy thì thôi, mình trở về ôm Hoa nhà đây. Trong nhà Hoa đẹp công ôm. lại đi ra ngoài tìm oanh oanh yến yến thật là không tốt uổng phí mình bỏ lão bà tới quan ba này tìm hắn thật là lãng phí thời gian mắt thấy bạn tốt muốn đi bạch m ộ i hiền cũng không muốn ở lại anh cũng muốn trở về tìm hoa nhà nhưng mà hoa nhà thì đáng chết anh l ộ ra về tức giận người phụ nữ kia không thèm coi trọng lời nói của anh cô còn biết anh đã yêu cô nhiều năm ban đầu thì yêu sự thanh nhã của cô nhưng ai biết trong sự thanh nhã của cô lại khiến anh không dễ chịu một chút nào cả. Cô đối với ai cũng tốt, đối với người nhà mình tốt, đối với người nhà anh cũng tốt. Ngay... Nghe chuyện hot nhất tại đọc c h u y ệ n audio.net.